Khi chiếc tàu chở sĩ quan cảnh sát Battle lao về phía đông xuyên qua nước Anh, thì Anne Meredith và Rhoda Dorm đang ngồi trong phòng khách của Hercule Poirot. Anne Meredith không muốn chấp nhận lời mời qua đường bưu điện vào buổi sáng, nhưng Rhoda đã thuyết phục được cô. Anne, cậu là đứa hèn nhát, phải hèn nhát. Cứ làm đa điều rút đầu xuống cát mãi chẳng ít gì. Có vụ giết người và cậu là một trong số bị nghi ngờ. Người ít có khả năng nhất. Anne Meredith nói với vẻ hơi khôi hài. Đó lại là điểm tồi tệ hơn cả. Chính người ít khả năng nhất lại là người phạm tội. Rhoda tiếp không để ý đến câu Anne vừa nói sen vào. Và lại cậu chỉ là một trong bốn. Và coi là mình ở đâu ấy cũng không ăn thua gì. Cứ như thể vụ chết người có mùi kinh tẩm. Còn cậu không hề dính dáng tới nơi ấy. em Khăng khăng. Nó không dính gì với tớ hết. Tớ đã vào là tớ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát. Nhưng cái ông Hercule Barone này là người ngoài cuộc. Thì ông ấy sẽ nghĩ gì nếu cậu né tránh và cố chui ra khỏi vụ này? Ông ấy sẽ kết luận là cậu phạm tội. Anne Meredith lạnh lùng bảo, Chắc chắn là tớ chẳng có tội. Bạn yêu ơi, tớ biết điều đó chứ? Dù cậu có cố mấy đi nữa cũng chẳng giết nổi ai đâu. Nhưng những người nước ngoài đa nghi, đáng sợ, không hiểu điều đó. Tớ nghĩ ta nên đến chơi nhà ông ấy. Nếu không, ông ấy sẽ đến đây và ra sức đầu bới trong đóng người làm cho mà xem. Tớ chẳng có người làm nào cả. Bọn mình có U, Aswell, còn gì nữa. bà ấy thì ba hoa với tất cả mọi người. Đi đi, En ạ. Chúng ta cùng đi cơ mà. Đi thế lại hay đấy. Thật thế. En vẫn bướng bỉnh. Tớ chẳng hiểu sao ông ta lại muốn gặp tớ. Roda sốt ruột đáp. Để gây ấn tượng tốt đẹp hơn những viên cảnh sát nhà nước chứ còn gì nữa. Họ hay thế lắm. Cái đám tài tử ấy, họ cho là người của sở cảnh sát đều vô dụng và không có đồ óc. Cậu có nghĩ ông Hercule và này thông minh không? Roda nói, ông ta trông có vẻ không phải là một lúc hôm đâu. Tớ cho là ông ta đã từng là một người rất giỏi, còn tất nhiên bây giờ lầm cầm rồi. Ít nhất, ông ta cũng phải 60 tuổi. Ôi, đi đi, em. Chúng mình cùng đến thăm ông ấy đi. Ông ấy có thể kể cho ta nghe những chuyện rung rận về ba người kia Thôi được Anne Meredith nói Và thêm vào Cậu thích những việc này nhỉ, Rhoda Là vì Nó chẳng phải là đám ma của tớ Cậu là một con ngốc Anne ạ Chẳng chịu nhìn lên đúng lúc gì cả Nếu cậu chứng kiến được Thì cậu sẽ sống như một nữ công tước suốt đời Nhờ việc hăm dọa để tốn tiền rồi Thế là, vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó, Rhoda Dawes và Anne Meredith đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trong căn phòng gọn gàng của Hercule và Râu, và nhấp si rô đựng trong những chiếc cốc kiểu cũ, loại nước ngọt mà các cô rất ghét, song vì phép lịch sự không dám chối từ. Hercule và Râu nhã nhận, Các cô thật tốt quá vì đã đến đây theo lời mời của tôi. Anne lầm bầm đáp mơ hồ. Tôi sung sướng được giúp đỡ ông phần nào theo khả năng có thể. Chỉ là vấn đề trí nhớ thôi mà. Trí nhớ ư? Đúng vậy. Tôi đã đặt câu hỏi cho bà Lorimer, bác sĩ Robert và thiếu tá Dispart. Chẳng ai trong số họ đã trả lời như tôi muốn cả. Anne Meredith tiếp tục nhìn ông vẻ dò hỏi. Nhà thám tử nói tiếc. Tôi xin cô, thưa Mạc Gèn, nhớ lại cái đêm trong phòng khách của ông Saitana. Một thoáng mệt mỏi, chán ngán, lướt qua khuôn mặt em. Chẳng lẽ không bao giờ cô được thoát cơn nắc mộng ấy hay sao? Hơ cư vỏ râu nhận thấy tình cảm đó của cô. Nhà thám tử rất lịch sự, nói một câu tiếng Pháp. Mạc Mà xe Pénible xe sê tôi biết, tôi biết chứ. Thật là khổ sở, phải không cô? Điều đó rất tự nhiên thôi. Cô trẻ như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với những chuyện kinh khủng như thế. Có lẽ cô chưa bao giờ biết hoặc trông thấy người chết bất đắc kỳ tử. Chân của Rhoda cứ nhức lên, di di trên mặt sàn. Anne Meredith nói, thế sao? Nhớ lại đi cô, tôi muốn cô kể lại xem mình nhớ được những gì trong căn phòng ấy. Anne Meredith nhìn ông chầm chầm nghi ngờ. Tôi không hiểu. Có gì đâu. Những chiếc bàn, chiếc ghế, đồ trang trí, giấy dán tường, dèm, thanh sát cười lò sửa. Cô thấy chúng cả đấy. Thế mà cô không tỏa lại được à? Anne Meredith ngập ngừng nhíu mày. À, hiểu rồi. Khó thật. Có lẽ tôi chẳng nhớ kỹ được gì. Không biết giấy bồi tường màu gì nhỉ? Tôi nhớ là tường được sơn màu... Một màu không nổi lắm, phiên sàn có thảm, một chiếc đàn piano. Cô gái lắc đầu, tôi thật không thể nói gì thêm. Nhưng cô chưa cố gắng, Mark Marzen, cô phải nhớ một đồ vật nào đó chứ, một đồ trang trí hay một thứ lặt bát ri chẳng hạn. Anne Meredith chậm chậm nói, có một hộp đồ nữ trang Ai Cập, tôi nhớ thế, để ở phía trên cửa sổ. Ồ đúng rồi. Tiết tận cuối phòng, trên cái bàn có con rau găm chứ gì? Em nhìn ông. Tôi không nghe rõ. bạn nào có rau nhỉ? Hơ cư phở tự nhận xét. Cô ta không đến nỗi đần. Nhưng nếu không thế, thì ta không còn là hư cư phở râu nữa. Nếu cô ả biết về mình hơn, có lẽ sẽ hiểu rằng mình không bao giờ dương một chiếc bẫy thô thiển như vậy. Ông nói to. Cô bảo là một hộp đồ nữ trang à? Anne Meredith hào hứng trả lời. Vâng, một số cá chất đẹp, màu đỏ và xanh nước biển, bằng men sứ, một hai chiếc nhẫn đẹp, mấy đồ trang sức hình bộ hung, nhưng tôi không thích lắm. Hơ kêu Pharoah lầm bầm. Ông Satan là người hay sưu tầm lắm. Anne Meredith đồng ý. Vâng, chắc thế. Căn phòng đầy ấp đồ đạc, nhìn không sợi. Vì thế nên cô không kể nổi đồ vật nào làm cô đặc biệt chú ý chứ gì. Anne vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Chỉ có một bình hoa cúc rất cần được thay nước mới. À phải rồi, đám người phục vụ trong nhà ông ấy không thường chú ý lắm việc đó. Herculeau im lặng một lúc. Anne Meredith ngượng hiệu. Có lẽ tôi chẳng nhận thấy những thứ mà ông muốn tôi thấy đâu kêu vào đâu hiền hậu mỉm cười không sao cô bé của tôi đó lại là chuyện khác nào Bây giờ thì kể cho tôi nghe gần đây cô có gặp anh thiếu tá đi tốt bụng không Ừ ông nhìn thấy mặt cô gái thoáng ẩnng hồng cô đáp anh ấy bảo sẽ lại đến thăm chúng tôi đấy rodada hăng hái tham gia nhưng anh ấy chẳng đến em và tôi biết điều đó cứ vờ nhìn họ, mắt lấp lánh. Thật may mắn vì đã thuyết phục được hai cô gái trẻ hấp dẫn như thế này về sự vô tội của mình. Rhoda thầm nghĩ, "Ôi trời ạ, ông già lại sắp dùng tiếng pháp đây. Nó là mình lúng túng quá đi." Rhoda đứng dậy, Và bắt đầu xem xét mấy bức tranh khác treo trên tường. Cô nói, Những bức tranh này đẹp thật. Hơ kêu phở râu đáp, Không tôi. Ông do dự nhìn Anne Meredith. Cuối cùng ông nói, Mắc tôi muốn nhờ cô một việc. Ôi, không hề liên quan gì tới vụ giết người ấy đâu. Đây hoàn toàn là việc riêng thôi mà. Anne Meredith hơi ngạc nhiên. Hơ kêu phở râu tiếp tục với vẻ hơi ngượng nghịu. Cô biết không, sắp đến lễ Noel rồi, tôi phải mua quà cho nhiều cháu gái. Bây giờ chọn quà cho các cô gái trẻ là một việc khó. Gu của tôi có lẽ đã hơi cổ mất rồi. Em hiền lành hỏi. Thế thì sao ạ? Bít tất lụa có phải là món quà được ưa chuộng không nhỉ? Được đấy ạ. Được tặng bít tất thì thích quá. Cô làm tôi nhẹ cả người. Tôi nhờ cô chọn màu thích nhất hiện nay. Tôi đã mua một số tất khác nhau. Đây này, có lẽ khoảng 15-16 đôi gì đó. Mong cô xem qua và chọn hội tôi 6 đôi cô cho là đẹp nhất. Chắc chắn là tôi làm được, em nói vừa cười vừa đứng lên. Hơ cư phở dẫn cô lại chiếc bàn để trong góc phòng thụt vào khuất sau tường. Trên bàn để rất nhiều thứ linh tinh. Giá như cô gái biết được Hơ Kêu Phở Râu ngăn nắp nhường nào. Có hàng đống lộn xộn, những biết tất, vài đôi găng tay ra, các cuốn lịch và hộp kẹo. Tôi gửi các gói quà đi rất sớm. Hơ Kêu Phở Râu rạng Đây, cô xem bít tất đây. Chọn cho tôi sáu đôi nhé. Sau đó, ông quay lại, chặn ngay cô Râu đang đến gần. Còn với cô... Tôi có một trò vặt cho cô đây Ông ngoái lại phía Anne Trò ấy không dành cho cô đâu Cô Anne Meredith ạ Rhoda kêu lên cho gì vậy hả ông Ông hạ giọng thì thầm Một con dao cô ạ 12 người đã dùng nó để đâm chết người Tôi được công ty quốc tế của các hãng tàu 5 Tặng năm kỷ niệm đấy Anne Meredith kêu to Khiếp quá Ồ, cho xem với nào. Roda nói. Hơ kêu Pro đưa cô sang phòng khác, vừa đi vừa nói. Công ty đó họ tặng tôi vì họ đi ra khỏi phòng. Ba phút sau, họ quay lại. And Meredith quay về phía họ. Tôi cho là xấu đôi này đẹp nhất, ngài hơ kêu Pro ạ. Hai đôi này rất hợp cho buổi tối. Còn đôi sáng màu này rất tuyệt. Khi bạn bè đến, Và trời chiều vẫn còn sáng. Miên cơ mẹc siêu mong, mong Xin ngàn lần cảm ơn cô. Ông rót thêm nước ngọt ra. Nhưng hai cô vội vã chối tử. Sau cùng, ông đưa hai vị khách ra đến cửa, vẫn nói liên thoảng. Khi họ đã đi rồi, ông quay về phòng và đi thẳng lại chiếc bàn bừa bộn. Các đôi biết tất vẫn nằm tứ tông đây đó. Hơ kêu vào đâu, đếm sáu đôi đã được dọn ra, và đếm nốt số còn lại. Ông đã mua 19 đôi, bây giờ chỉ còn 17 đôi. Ông chậm rãi, gật gật đầu.